các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tổng sắp tố vài đứa rồi đây, tố ơi, báo chí, gửi đơn lên lên quốc hội, đưa vài đứa vào tù cho trắng mắt ra. Khải tái mặt vì biết đó là lời hăm dọa trực tiếp của Xuyên, gã căm hận lắm nhưng đành nhịn. Nhà nước thì quả thực lúc này lâu lâu cũng đưa ra một vài con vật tế thần, trưng chỉ nhằm xoa dịu quần chúng. Chuyện vào tù và tịch thu tài sản có thể đến với Khải bất cứ lúc nào. Cho nên Khái ngượng ngồng nói Tôi thì thuộc hàng tép diêu mà Muốn tham ô cũng chả có cơ hội mà tham ô Đi thanh tra thì thỉnh thoảng được bữa cơm Cốc cà phê bao thuốc lá là cùng Chứ có hơn gì đâu mà bà gọi là tham ô Hương đập vào tay Xuyến Vì thấy Xuyến đang cố tình đẩy câu chuyện đi quá xa Mà hậu quả là Hương sẽ phải gánh chịu Hương xoa rượu tình thế Bằng cách nhắc lại câu hỏi với Khái Anh có phải đi đâu nữa không Hay là chờ em về bên mẹ một tí Khái bước vào phòng trong và nói nhanh à, Anh anh có chút việc tạt qua nhà rồi lại phải đi ngay bây giờ Hương nhìn Khái rè dặt hỏi Thế tối nay có ăn cơm nhà không để em còn nấu Khái vừa bước lên lầu vừa đáp Chắc không đâu Anh có hẹn với ông Tuất trên thành ngồi ý Xuyến đưa mắt nhìn Hương lắc đầu Thầm nhắc cho Hương cách thực tại ê trề Là thằng chồng Hương không đáng để Hương phải phân phục Khoảng 7 năm về trước Xuyến mới hóa chồng ở tuổi ngoài 20 Một hôm Hương đi vắng Khái một mình mò qua nhà Xuyến Đưa cho nàng coi sắp hình Khái trục trong sở thú Hôm hai gia đình đi chơi chung Buổi trưa nóng bức Xuyến mặc bộ đồ màu trắng nhạt Không có áo lót Vì quá thân nên nàng không giữ kẽ đối với Khái Nàng ngồi coi hình trên chiếc ghế mây Khái đứng phía sau nhìn xuống Chiếc áo cổ rộng hở cả bờ vai, thấp thoáng nhìn vào cả trong ngực, làm Khái nao nao dạo giật. Bất ngờ Khái đặt hai bàn tay lên vai Xuyến và cúi xuống hôn trên gáy nàng. Xuyến giật mình đứng bật dậy, quăng sắp hình trên mặt ghế và chừng mắt bảo Khái. Ờ hay, cái anh phải gió này, tôi nói cho con Hương nó nghe thì anh ốm đòn bây giờ, ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay đừng có giở cái tròn nữa nhé, không thì chớp nó nhìn mặt tôi đấy. Chẳng biết có phải vì lời dọa dẫm ấy hay không mà từ đó Khái không còn dám tán Xuyến nữa. Xuyến cũng lờ luôn không kể cho Hương biết trò nham nhựa của Khái. Tuy không có thiện cảm với Khái nhưng Xuyến rất thương Hương. Chỉ sợ nói ra sẽ làm mất mối liên hệ đang êm đềm giữa hai người. Khái lục đục trên lầu một lúc rồi đi nhanh xuống và nói. Thôi anh đi đây, cô Xuyến ở chơi nhé Cả Hương và Xuyến cùng nhìn theo nhưng không nói gì. Hương biết chồng đột xuất về nhà Chỉ để cất tiền hoặc giấu vàng Do những vố tham ô bất ngờ mang lại Cái chỗ giấu ấy Đẩy một mảng cạc tông trên trần nhà Rồi nhét tiền hoặc vàng trong mấy chiếc hộp thiếc Hương cũng mơ hồ đoán biết Nhưng nàng chưa bao giờ dám đụng tới Có một lần Khái đi chơi nguyên ngày Rồi buổi chiều lật đặt phóng xe về Để lấy mấy cây vàng cho gái Gã lật tấm đệm giường lên Nhưng không thấy gói vàng ở đó Gã nhớ rõ rằng Gã đã giấu một hộp vàng Ở dưới nệm giường Mà tại sao lại biến mất Nhà này chỉ có mình Hương Như vậy thủ phạm phải là Hương Gã cật vấn mấy lần Nhưng Hương nhất định chối Gã túm lấy cổ áo nàng Và tát một cái thật mạnh Làm Hương bật ngửa vào vách Gã dít lên Mày ăn cắp vàng của tao đem về cho bố mẹ mày phải không Mỗi tháng bố mẹ mày suối mày ăn cắp cật Nửa tạ gạo của tao rồi Khuân về nuôi bố mẹ mày Chưa đủ hay sao Mà còn dám lấy vàng Không trả lại thì chết với tao Hương ngồi ở góc phòng Vừa khóc vừa đát Tôi có biết vàng của anh để đâu đâu mà tôi lấy Khái rộng chân quát lên Không mày thì ai vào đây Ai dám lẻn vào cái buồng này Mày về mà bảo cho bố mẹ biết Bố bố mẹ mày đã biết là tao nuôi mày đã mệt lắm rồi Tao không phải nuôi thêm bố mẹ mày nữa Hương đứng phát dậy Chừng mắt nói lớn Anh đừng có động đến bố mẹ tôi nhé Khái xông lại tát Hương té trúi xuống và nói Đã ăn cắt mà lại còn già môn. Khôn hồn thì về bảo bố mẹ mày trả lại cho ông, không thì ông cấm cửa. Hương đứng dậy bỏ ra ngoài. Chị người làm đứng ở chân thang, nhìn nàng xót xa. Hương vào bùng tắm rửa mặt rồi đi sang nhà xuyến. Khái moi móc thêm một lúc nữa, rồi vùng vằng khép cửa bước ra. Mồm vẫn lầu bầu trời. Vàng trên trần nhà còn cả hai hộp, nhưng Khái không cần đi gấp không có thì giờ lấy búa lấy kìm mà leo lên cậy nẹp. Hương Chi khái chủ ý chỉ cậy nẹp trần khi hương vắng nhà để nàng không thể nào biết được cái vị trí bí ẩn đó. Hương đi rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net